Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đấy đều chăm chú gần như nín thở Có một người sống ở một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi Giọng thầy Tôn bắt đầu trầm xuống Vào một đêm khuya trời mưa như chút nước Khi người đó đang ở trong căn phòng nhỏ Đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa Anh ta đẩy cửa ra nhìn Thầy Tôn dừng lại lướt quanh cả căn phòng đang im phang phát lại không thấy một người nào cả. Có tiếng cười hề hề, anh ta bèn đóng cửa lại, lên giường đi ngủ. Ai ngờ mấy chục phút sau, tiếng gõ cửa thần bí lại một lần nữa vang lên. Người đó run rẩy ra mở cửa, nhưng vẫn không trông thấy ai và suốt cả một đêm, tiếng gõ cửa cứ lặp đi lặp lại mấy lần liền. Nhưng mỗi lần mở cửa ra, bên ngoài cửa đều không có một ai. Sáng sớm hôm sau, Có người phát hiện ra ở dưới chân núi có một thi thể mình đầy thương tích. Thầy Tôn dừng lại mấy giây. Câu hỏi của tôi là, người này làm sao mà chết vậy Nhiều hiện của các sinh viên là nghiêm tục hơn khi nấy nhiều. Họ khẽ khẽ bàn luận tất cả các khả năng có thể xảy ra. Có lúc còn có người đỏ mặt tía tai tranh luận. Thầy Tôn có vẻ rất hài lòng trước thái độ hăng say của sinh viên. Thầy chậm rãi đi qua từng dãy bàn lớn tiếng nói, "Nhất định phải thận trọng, đáp án có thể sẽ vượt quá sức tưởng tượng của các bạn đấy." Phương Mộc đã biết đáp án này từ lâu rồi, không tránh khỏi có cảm giác tình bơ đối với kiểu cố tình làm ra vẻ huyền bí của thầy Tôn. Đột nhiên Phương Mộc cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn gặp phải ánh mắt của thầy Tôn. Ánh mắt đó vẫn như đang cười. Chỉ có điều trong đôi mắt ẩn dấu đằng sau cặp kính chợt phát ra một luồng ánh nhìn âm u lạnh lẽo. Ngay cả nụ cười cũng khiến ta không lạnh mà phải run. Bàn tay đặt lên vai đột nhiên ấn mạnh. Tôn Phổ hơi cúi người xuống, nói khẽ giống như đang thì thầm. Câu hỏi thứ bảy, câu hỏi cuối cùng, không biết cậu có đoán được hay không đây. Dường như là tiếng sấm vang lên ngay trên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người xung quanh đều biến mất. Cả thế giới chỉ còn lại phương mộc với cái con người trước mắt này. Sáu câu hỏi. Chín người chết. Một người có thể sẽ vĩnh viễn không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh, tức là lưu kiện quân. Những hồi ức bê bết máu đang lué sáng lên trong đầu phương mộc. Phương Mộc cảm thấy máu trong khắp người mình bỗng chốc bốc lên tận đỉnh đầu, và cậu đứng bạch dậy. Mấy bạn sinh viên bên cạnh giật mình hoàng hốt quay đầu nhìn Phương Mộc bằng ánh mắt kinh ngạc. Thầy Tôn không hề nhượng bộ, vẫn nhìn thẳng vào mắt Phương Mộc, nói, «Sao? Cậu có muốn nói cho tôi đáp án không?»